Cái câu chuyện này chúng ta sẽ gặp lại một người quen của kinh Là bạn Cà Bục ở quận 12, Sài Gòn Thì nói cái tên này nhiều bà con có thể không nhớ Nhưng ở ngoài bạn tên là Bảo Thường thì bạn sẽ kể những cái câu chuyện xoay quanh khu hốc môn quận 12 đó Bà con nhớ chưa? À nhưng hôm nay bạn sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện hơi hướng của Tây Nguyên ha Đáng lý ra thì bạn cũng không có nhớ để mà kể lại cái câu chuyện này đâu Nhưng mà hồi tháng 9 năm rồi bà ngoại của thằng bạn thân mất Bạn cũng biết thêm một chuyện về nó cho nên là bao nhiêu cái ký ức nó ùa về À bạn mới soạn lại bạn gửi về cho kênh Rồi Cái thằng bạn thân mà bạn nhắc tới là thằng La bọn Thằng Mập mà bị già, bà già ma nhát ở cái chỗ khu nghỉ địa gần cái trạm điện Mà ở cái tập 508 bạn có kể rồi đó Nhắc vậy là chắc nhiều bà con cũng nhớ, nhớ màn máng hà Rồi mấy cái năm đó nó khoảng uh, năm 2006 Gia đình của thằng Bòn chưa có chuyển về Đắk Lát sống Nhà ngoại nó vẫn còn ở trong xóm trạm điện Thì năm đó ông bà ngoại của thằng Bòn cũng lớn tuổi rồi Ông bị bệnh phổi cho nên mẹ nó ít cho nó với lại thằng La Tân Anh của nó lại gần ông lắm. Thì trong nhà chỉ có ông Hải là cậu của thằng bòn với lại cô ca Sinh là dị Út của nó thay nhau chăm sóc cho ông ngoại thôi. Năm đó ông bệnh nhiều, ho ra máu luôn cho nên là mẹ thằng bòn mới chuyển anh em nó ra ngoài ở Để tiện cho anh em nó đi học Với lại bà cũng sợ lây À xong rồi cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh Để mà chạy qua phụ hai người kia chăm ông Ông ngoài 65 Nhưng mà do bệnh cho nên nhìn tiều tụy dữ lắm Nhà đang như vậy Thì ông Hải tự nhiên sanh thật Ông đi nhậu bê tha xong Về nhà không có chịu phụ hợ chăm ông gì hết mà lại còn gây sự đánh chửi luôn cả mẹ của thằng bọn. Cha của bọn là chú Karim mới giận, tính vô đập ổng một trận rồi. Nhưng mọi người can quá nên chú thôi. Ai cũng mỗi người một câu mà, khuyên ổng. Nhưng ổng không có bỏ được cái tật đó. Ổng đi nhậu từ sáng cho tới tối. Có khi ổng nhậu tới 1-2 giờ khuya mới lê lết về sớm. Rồi phải chi ông quậy ở nhà không đâu. Ông đi qua bên nhà hàng xóm Ông đập phá nhà người ta Rồi bị người ta kéo ra đập cho một trận Ta nói mặt mày ông máu me không Người ta mới lôi ông về nhà ngoại thằng bọn mắng vốn Tội nghiệp bà ngoại nó Già cả rồi Lúc đó mà đêm hôm còn phải đi lại lục năng nỉ người ta bỏ qua Người ta thấy tội nghiệp mới tha, chứ không là người ta lôi ổng lên trên phường luôn rồi. Mà kỳ lắm, ổng cứ nhậu nhẹp một mình vậy đó, không có tụ tập với ai hết. Nhậu không, không có ăn uống gì. Cứ thức dậy là đi xin mỗi người năm ba ngàn, được bao nhiêu cái gom lại đi mua rượu uống. Mở mắt ra là trán bao tử bằng ba bốn sị trước rồi. Mấy người trong xóm nhìn thấy ổng ai cũng lắc đầu hết. Cứ liên tục cả hai tháng như vậy. Cho tới cái bữa đó là buổi tối. Nguyên sớm của bạn mới đi đá banh vậy Mấy ông anh lớn hơn mới bày ra cái vụ nhậu nè. Tại vì bữa đó sớm của bạn có kèo đá banh với bên sớm trại gà. Bên kia nó thua, phải chịu tiền chung sân. Còn tụi bạn thì còn nguyên tiền đó. Mẹ ông mới nói bây giờ lấy cái tiền đó. Hùng thêm một ít nữa. Mỗi đứa vài ngàn thôi là đủ mua bia với mậu rồi Cái nguyên đám con nít lôi nhoi chừng chục đứa Nghe mấy ổng suối cũng khoái nên chơi luôn Hùng tiền lại xong thì cũng được trăm mấy Thời đó mà có bao nhiêu đó là đủ mua mấy lít bia Với ba bốn cái món mậu rồi Cả đám lôi thằng bọn vô chơi luôn Nói não ngay nó cũng không có tiền bạc gì Nhà nó ít cho tiền đi học lắm Nhưng mà không có sao Chơi chung mà, vui là được Thì mấy anh mới biểu nó với hai, với bạn Hai đứa đi mua bia cậu mấy anh biết đường cho nên đi lựa mồi Cái năm đó là uống bia hơi á Có 2.500 một lít Hai đứa đi mua được 5 lít bia Mấy ông rinh về là lương, ếch với mực, xào lăn Cái món đó hồi trước bên khu bạn ở á Nổi tiếng lắm Vậy là mấy anh em sống nhau vô chơi Còn nhỏ mà Làm mấy ly nhỏ nhỏ rồi gật gụ Hát họ âm um sùm thôi Đó Nguyên đám đang ngồi chơi vui vậy đó Tự nhiên cha nội nào Nhảy từ trong bụi ra một cái rào Rồi cái đi lơ ngơ Lơ ngơ lại chỗ cả đám Cái khu đó ma Nhiều đứa nào cũng biết rồi Thấy vậy thì cứ tưởng đâu là ma Đứa nào đứa nấy tóc chạy muốn gần chết luôn Tới hội định thần lại được Thì mới biết là ông nội hải chứ ma cỏ gì đâu À Lò dò đi lại Mới hỏi ông chứ ông làm gì với ông nội Hết hồn hết trơn à Ông lúc đó xỉn quắc rồi Đi loạn choạn hết rồi Ông cứ cà nhựa cà nhựa Tội mày nhậu mà không cho tao nhậu Tội mày uống cái gì cho tao uống Cái nguyên đám mấy móc nhau nói Thôi cho ổng đi uống đi Chứ một hồi ổng quậy banh chành luôn á Khổ chơi luôn ổng mới uống được có một ly thôi Là ổng hất một cái đổ nguyên ca bia luôn ổng chửi chứ tụi mày uống cái gì đây Vậy mà cũng nhậu hả Có rượu không Cho tao uống Không thì tụi mày khổ vậy Trời đất ơi Nguyên một đám tức muốn ói máu Bây giờ không lẽ đè ổng ra đập cho một trận. Nhưng mà thấy ổng vậy rồi nên thôi cũng không có đứa nào làm gì. Thằng bòn nó mới chạy về bên nhà nó kêu bà ngoại ra dắt ổng về. Tội nghiệp bà già cũng lọ mọ đi ra. Xong rồi bả với thằng bòn mới lôi ổng về nhà. Nguyên đám thì ngồi lại chơi tiếp. Đó sáng ra thằng bòn nó mới kể là đêm đó ổng về ổng quậy bà ngoại. Không cho hai ông bà ngủ. Cứ kêu là ông bà tỉnh dậy đi. Ra đó cưới nó về cho tôi. Không là nó giết tôi đó. Có bao nhiêu đó mà nói hoài luôn. Người nhà đâu có biết là ông đang nói cái gì. Ai cũng nghĩ là ông nhậu nhẹt triết cho ông khùng. Ông nói năng tào lao thôi. Bà ngoại mới chửi nói Mày không thấy bố mày như vậy hay sao? Mà còn ăn nhậu xong về quậy nhà quậy cửa như vậy. Bà ngoại vừa nói xong Cái ông nhảy thoát lên cái cánh cửa lá sách Ông đu toàn ten trên đó Ông ngoại thì nằm Ở cái giường bên dưới Ông phóng từ trên chỗ cái cửa xuống Chỗ cái giường của ông ngoại đang nằm Ông lây Ông giật ông ngoại Bà ngoại bả mới la làng quá trời quá đất Thiếu điều quỳ lại ông luôn Mà quỳ lại thiệt luôn Mà ông cứ lây ông ngoại như vậy Bắt ông ngoại phải ngồi dậy Rồi làm đủ trò hết Ông ngoại chịu đâu có nổi đâu Xỉu ngang luôn Rồi có cái bữa đó là gần tới Noel á Sáng đó ông đi nhậu Đi luôn một đêm hổng về Sáng cái ông mò về Ông đập cửa tan tạnh luôn Ông quậy dữ quá bà ngoại cản không có được Làm gì lại ổng Ông xô bà ngoại té, mọi người trong nhà mới chạy vô can, mà ông lấy cây giống dí người nào người nấy chạy có cờ. Rồi ông chạy lại chỗ ông ngoại, lôi ông ngoại dậy, giật một chút là ông ngoại chết luôn. Người nhà báo công an vô cọng đầu ông, ta nói cái cảnh đó nó, nó rối thì thôi luôn. Mấy bà phụ nữ trong nhà khóc hết nước mắt. Đám tan của ông ngoại thằng bòn Thì là do nhà của ông bà có trong hội giáo xứ Nên người ta cũng lo cho ông đầy đủ hết mọi thứ Đám tan ông để đủ 4 ngày Do là phải chờ con của cô sinh đang đi du học Chờ mấy người đó về nhìn mặt ông lần cuối Đêm đầu thì bình thường Mẹ của bạn cũng qua bên đó chia buồn với gia đình Qua đêm thứ 2 á là ngay cái đêm 24 Noel luôn thì có sự lạ lúc đó là 12 giờ đêm rồi mọi người đang đọc kinh cầu nguyện ha. thì tự dưng hai cây đèn cày điện cái loại mà bóng làm giả lửa mà hay để ngoài hang đá trang trí Noel nó chập điện hay sao đó mà nó cháy phực lên một cái hang đá Noel thì bà con biết rồi đó Toàn là đồ dễ cháy không à Lửa nó phừng lên một cái là nguyên nhà chạy tán loạn. Kiếm đồ dập lửa không hay gì kịp hết. hơn là cũng dập được. Chứ không là cháy nhà rồi. Sáng ra bạn còn mò qua coi coi có lượm được cái gì dạy chơi không. Mà chỉ lượm được mỗi cặp chuông ở trên cây thông thôi. Tại nó bằng kim loại mà. Đâu có cháy được. Rồi bên nhà bên đó họ có đạo... Nên cái phần tâm linh họ không có tin như mình. Mẹ bạn mới ngồi nói với ba là hình như nhà bà Long có điểm. Bà Long tức là bà ngoại thằng bọn. Ba mới im im một chút xong ba nói ông về quậy đám đó. Đáng lẽ ông chưa có chết đâu Mà thằng Hải nó làm ông chết. Chắc tức quá về quậy chứ gì đây. Cái quà đám tang của ông ngoại thằng bòn được đâu 2-3 tháng gì đó. Thì cô xin mới lên xin cho ông Hải về. Tại vì lúc trước là cô với lại mẹ thằng bòn tình nguyện đóng tiền để đưa ông đi trải mà. Ông về thì ông cũng y chang vậy hả? Có điều là ông chỉ có rượu chè bê tha thôi chứ không có quậy làng sớm nữa. Cái tình trạng đó nó kéo dài suốt nhiều năm. Cho tới cái năm mà bạn đi lính về luôn, ổng vẫn cũng như vậy. Nói tới ổng ai cũng lắc đầu. Rồi còn về phần anh em của La La Bòn, thì sao cái biến cố của ông ngoại, ba mẹ nó mới dẫn anh em nó về trên Đắk Lắc luôn. Trong nhà lúc đó chỉ còn có cô sinh, ở lại chăm bà. Còn ông Hải thì mình khỏi nói tới. Ổng cứ lăn lê bò đết đết ngoài đường ngoài xá. Sai xỉn ối mửa tới nửa đêm mò về Cho tới cái bữa đó Cô xin đi chợ Bà ngoại thằng bọn đang lui cuối quét nhà Thì ổng về tới Lúc đó là ổng nhậu suốt Một đêm rồi đó Ông về thấy bà đứng đó Ông mới kiếm chuyện chửi đuổi bà Xô bà té đập đầu Vô trong cái cầu thang Rồi xỉu ngang luôn Mẹ bạn với mấy người hàng xóm khác Mới chạy qua Vừa lúc cô sinh cũng đi chợ về mới tóc lên đưa bà vô trong bệnh viện Bác sĩ nói là bà bị bể xương trán Nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng Bởi vì hơn một cái Là cái mảnh xương nó không có đâm vô trong Ta nói cái tráng của bà bị lỡm vô một khúc luôn vậy. Còn ông Hải thì bị công an còng đầu đi thêm một lần nữa Bà ngoại nằm đâu cả nửa tháng Thì mẹ của thằng bòn Mới đi từ trên Đắc lắc xuống Để mà phụ cô xin chăm bạc Mấy khi mà đi chợ chung Thì mẹ bạn mới hỏi cô xin tình hình của ông Hải làm sao Cô xin mới nói là công an giữ ông ở trên đó Cho ông đi khám tâm thần Bác sĩ đo chỉ số các thứ thì đều bình thường Mà sao lại có cái kiểu nghiện rượu quẩy quản như vậy Người ta nói đối với một người nghiện rượu có thâm niên như ổng thì không có sống lâu nổi đâu. Bộ đồ lòng chắc cũng banh hết rồi. Nhưng mà kỳ vậy đó. Kiểm tra hết mọi thứ ổng hoàn toàn bình thường. Gan khỏe là đằng khác. Thì lúc này mẹ mới sực nhớ ra. Mẹ mới kêu là vậy là dướng tâm linh rồi. Nó không có bệnh hoạn hay thần kinh gì đâu. Cô xin bà không có hiểu cái lời đó của mẹ. Mẹ mới nói với cô là như vậy nè. Nếu bây giờ mà cô tin, thì mẹ sẽ chỉ. Chỉ sợ là gia đình bên cô là bên đạo, không tin vô mấy cái chuyện này thôi. Cô xin thì cổ thương người nhà lắm, nên cổ nói chỉ cần giúp được cho anh của cổ thì cái gì cổ cũng muốn thử hết. Thì mẹ mới chỉ cổ lên trên núi bà Tây Ninh, Trên đó có ông thầy ổng trị mấy cái chuyện tâm linh hay lắm. Có điều thầy lớn tuổi nên là cũng hay bệnh. Sợ lên trễ không giải quyết được thì ổn. Cô xin nghe vậy mới nhờ mẹ của thằng bò ở nhà chăm bà ngoại dùm hai ngày. Cổ mướn một chiếc xe bãi chỗ rồi nhờ bạn đưa mẹ với cô lên trên đó. Trước khi đi thì mẹ phải đi về bên ngoại xin số điện thoại của một người bà con Để người đó hướng dẫn cho đường đi nước bước Lúc đó bạn cũng lấy được bằng lái xe du lịch rồi Đường đi Tây Ninh bạn cũng rành Cho nên cũng thuận lợi Đưa hai người lên trên đó Bạn nhớ cái lúc đó Hai người lên tới đỉnh núi Mới lại bà xong Thì người ta chỉ đi xuống Một cái đường ở bên hông cặp núi Bước xuống bằng Một cái đường bậc thang Nó hẹp mà nó hoàng nguèo lắm Tới bây giờ bạn cậu không có nhớ được Chỉ nhớ là đi lòn, lòn ở Trong cái đường bậc thang đó Xuống dưới một cái đường núi nhỏ Đi một hồi Thì tới một cái hang núi cũng nhỏ Và trước cái hang đó Thì có một cái am nhỏ Nó có cái cánh cửa gỗ Ngoài sân trồng ít cây kiển Cũng đẹp xinh lắm Thì mẹ đi lại gõ cửa Kêu thầy ơi Nhưng mà không có ai trả lời Nghĩ là thầy bận cái gì đó Nên ba người mới ngồi chờ. Chừng 5-10 phút thì mé bên phải của hẻm núi á, có một ông lụm cụm bước ra. Ông vừa đi vừa cười một cái tràn giòn nghe đã tay lắm. Hồi đầu bạn tưởng đâu là khách giếng am thôi. A về đâu chút xíu ông đi lại ông mở cửa. Xong ông giảy tay kêu mọi người vô trong nói chuyện. Lúc đó bạn mới biết ông là ông thật thì cái ấn tượng đầu tiên của bạn về ông á, là nhìn ông rất là hiền cười ha hả thoải mái lắm kìa ông nhỏ con đầu trọc lóc hả đi thì hơi khum lưng răng rụng hết trơn rồi nên có nhiều chữ nói hơi bị bị bị, bị ngọng ông giới thiệu ông thứ năm kêu mọi người cứ kêu là thầy năm đi à, mời mọi người uống trà xong thì thầy mới nói là am có mình thầy Hà Mà thầy thì lớn tuổi, 85 rồi. Không có tiếp đón nhiệt tình được. Cứ coi như người nhà mà tự nhiên ngang. Nhìn một dòng thì bạn thấy ở trước tủ thờ có tượng của ông nào đó bằng gỗ màu đen. Cao cỡ chừng thước sáu. Trợn mắt nha. Hai tay cầm hai kiếm. Bên tay trái là Đức chuẩn Đề. Tay phải là mẹ quan Âm. Còn bên tủ thờ thì thờ bài dị Nhiều lắm Bạn không có biết đó là cái gì Thêm nữa là thầy trang trí Mấy cái bóng đèn đỏ đỏ nháy nháy Nhìn sao mà âm u thấy ớn lắm Thì lúc bạn đỡ ấm trà rót cho thầy uống Thầy mới ngước lên nhìn bạn Xong cái thầy bóp tay bóp chân bạn Rồi vỗ mấy cái vô lưng Thầy nói chứ Chà Hướng tá cao ráo ha Mà phổi hơi yếu Nên bệnh giặc hoài đúng không Trời đó coi bạn hết hồn luôn Mới dỗ mấy cái vậy mà biết liền Trong khi bạn mới gặp thầy lần đầu Mẹ với cô sinh cũng ngạc nhiên luôn Rồi mẹ mới nói cho thầy nghe là Mẹ có gửi bạn cho thầy ba chục Ở Củ Chi nuôi Chứ bạn bệnh hoài hà À vừa nhắc Tên thầy Ba Chục Cái thầy Năm mở mắt lớn ra Rồi hỏi ủa Vậy là con là con nuôi của thằng Ba đó ha Xong cái ông cười khà khà Mọi người đi từ ngạc nhiên này Tới ngạc nhiên khác Bạn hỏi thầy cũng biết thầy Ba Chục sao Thầy nói dân cũ chi là ai gì nó Nó là em út đồng đạo của thầy mà Có điều sức nó yếu Không có như người ta Nên bệnh cũng nhiều Rồi cái thầy cũng nói hồi xưa thầy đi tứ xứ Nhưng mà sau này già rồi Sức yếu vậy am tu thiền thôi chứ không có đi nổi nữa Rồi thầy mới hỏi tới cái vấn đề chính Thì mẹ mới kêu cô xin kể lại đầu đuôi cho thầy nghe Thầy biểu là bây giờ nè Đi về lấy cái chai rượu mà ông Hải hay uống đó Rồi lấy thêm một cái áo Hay là một cái quần gì đó của ông Tuần sau lên lại trên đó đưa cho thầy hai thứ đó thì thầy mới coi được. Chứ bây giờ thầy cũng không biết tình hình nó ra làm sao đâu. Vậy rồi mọi người cảm ơn thầy xong rồi đi về. Tuần sau lên lại, thì bạn không có đi, nên cô xin mới kêu taxi chở mẹ với cô xin đi thôi. Mẹ kể là lên trên đó đó, thầy mới lấy cái áo sơ mi của ông Hải bỏ vô cái thao, Chai rượu của ông Hải hay mua rượu uống thì thầy lấy một cái lá bùi vàng đốt lên xong rồi mới phủi trò vô trong chai. Lấy một miếng nước trên bàn thờ Đức chuẩn đề đó mới đổ vô chai lắc lên rồi tưới vô trong cái áo. Chút sau là cái áo của ông Hải nó ứng lên một cái màu đỏ giống như là máu vậy. Ngay chỗ cái túi áo của ông á. Thầy mới hỏi Thì cô xin nói là 8 năm rồi Ông Hải ông cứ vậy không có tiến triển được Thầy mới rời Nói chứ biểu 8 năm trời rồi mới đi kiếm thầy Cô xin cũng phân trần là tại vì mình là người bên đảo Đâu có biết được mấy cái chuyện như vậy đâu Thầy nói là ông Hải cái này là bị bỏ bùa rồi Mà nhìn cái kiểu là biết ông Hải phải gây thù chút quán với người ta Nên họ mới bỏ bùa độc như vậy Bùa này là bùa của người Mờ Nông Mà theo tiếng của người đồng bào Mờ Nông á, Thì bùa này kêu là Cờ Nôm Nghĩa là uống rượu Người bị chuốt bùa là phải uống rượu cho tới chết Bỏ ăn bỏ uống chỉ biết uống rượu thôi Thiếu rượu là chết dần chết mòn Rồi thầy mới hỏi tình hình của ông giờ ra làm sao rồi Sao ông chở ông lên Cô xin nói thầy nghe là ông còn đang trong trại tâm thần uống thuốc, chứ người nhà đâu có dám đưa ông về. Thầy đưa cho cô xin một cái lá bùa màu đỏ, một chai nước ở trên bàn thờ Đức chủng đề. Thầy dặn là bây giờ về nhà đốt bùa lên, lấy cái nước đó pha cho bùa ra, làm một ly nhỏ thôi, rồi dụ ông uống. Chừng nào mà ông uống xong, thì chở ông lên cho thầy gặp thầy nói chuyện. Chứ theo thầy thấy là ông này đắc tội nặng với một người đồng bào trong buôn rọt. Không có sai đâu. Một tuần sau thì mẹ thằng bòn với cô xinh lên trên trại xin cho ông Hải về. Ông về rồi thì hai người làm y như lời thầy dặn. Uống xong lá bùa một cái ha, mặt ổng đờ ra như người mất hồn vậy. Lần này mẹ thằng bòn với cô xinh kè ổng đi lên trên đó chứ mẹ bạn không có đi. Câu xin về kể là lên trên đó. Ông Hải ngồi nói chuyện với thầy bình thường nha. Nói thêm một chút thì gia đình ngoại của thằng bòn, cụ thể là mấy anh em nó, mẹ nó đó, là dân tộc Lai. Ông ngoại người Kinh, còn bà ngoại người Ê Đi. Thì trước khi gia đình vô nam sinh sống, mọi người ở trong một cái xã nhỏ của huyện Cờ Rông Nam. Ở đó có nhiều người đồng bào như là người Kinh luôn cũng có. Rồi người Mờ Nông, Gia Rai, Ê Đê, người Tài. Còn người Nùng thì ít. Ông Hải không có quen một cô người Mờ Nông tên là Mờ Niên. Hai người thích nhau chứ không phải là kiểu đơn phương gì đâu. Thì bữa đó đêm hội rượu cần, ăn thịt hát múa xong là tới một cái lễ theo tục bắt chồng của người đồng bào trên đó. Cái chuyện này cụ thể ra sao thì bạn không có nắm rõ ràng quá đâu. Bạn theo lời của cô sinh khơ thôi Như người kinh của mình Thì nhà trai sẽ đi hỏi vợ Ra mắt nhà gái Bên gái chịu thì mới tiến hành đám cưới đúng không Còn ở đây là sau khi ăn hội xong Nếu cô gái nào ưng ý một người con trai Tối đó cô sẽ đội một cái dòng hoa trên đầu Rồi đi tới nhà người đó cậu sẽ gõ cửa người nhà con trai đó Bằng một cây tre dài Nếu người con trai đồng ý thì sẽ mở cửa. Xong là sáng trai nhà gái sẽ qua nói chuyện cưới hỏi với nhà trai. Bên nhà trai cũng sẽ có quyền được yêu cầu xính lễ như là trâu, bò, heo hay đất đai gì đó. Nếu nếu đồng ý thì hai bên tiến tới. Thì cái ông Hải này nè, cái hồi mà cô niên gõ cửa đó, thì ông đồng ý. Ông mở cửa. Tới hồi bên nhà gái qua đó, Ông nói là ông sắp vô Sài Gòn sống với gia đình rồi Cô niên khóc quá trời đi Đội đi theo ông Nhưng mà ông cứ tìm cách từ chối Ông hứa hẹn là ông vô đó Rồi ông sẽ kiếm tiền để mà cưới cô Dắt cổ lên Sài Gòn sống luôn Cổ tin Nhà hãy ông đi Cổ mới rót hai chén rượu Mời ông uống một chén Còn cô một chén Hứa là sẽ không bỏ nhau Nếu ai phạm lời thề sẽ bị quỡ trách. Đó thì ổng hứa hẹn đủ thứ. Tới chừng đi được rồi ổng đi luôn. Ổng có đếm xỉa gì tới cô niên trên đó. Một lá thư cô không có. Cô mới nhờ ngựa vô Sài Gòn kiếm ổng. Mà ổng kêu người ta về nói với cô là ổng có gặp. Không có biết ổng ở đâu hết. Hai ba năm như vậy. Cô niên cổ đau khổ quá Cổ mới nhảy xong tự tử Một tuần trời cha mẹ Cổ mới tìm thấy Xác cổ trôi tấp vô Cái chỗ giáp với Campuchia đó. Phải nhờ tới bộ đội biên phòng Xác nhận với già làng Thì mới được lấy xác vậy Nghe tới đó mẹ la trời không Chính miệng ổng kể luôn mà Nhưng mà hồi đầu ổng lương lẹo nghe Ổng không có kể vậy đâu Ông chỉ nói là ông không thích cổ nữa nên không về trên đó chứ ông không có nói cái vụ cổ tự tử. Thầy nghe xong thầy lắc đầu không? Thầy nói người đồng bào họ coi trọng cái chữ tính dữ lắm. Trong khi đó ông Hải này hứa hẹn cho đã với người ta rồi thất hứa tới nỗi người ta chết như vậy nói sao mà không quán. Rồi mọi chuyện nó cũng dĩ lỡ rồi nên thầy chỉ cho một cách Còn được hay không thì thầy không có đảm bảo. Còn phải coi vong hồn của cô Niên có chịu hay không nè. Vì thầy không có đủ sức khỏe để đi chung lên trên đó. Cho nên thầy chỉ có thể bài cách thôi. Bây giờ gia đình đem xính lễ qua. Rồi hỏi nhờ một người trong buôn có tuổi một chút hay là già làng càng tốt để đi theo. Qua bên đó thì hai nhà ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Giải thích cho người ta hiểu Xong rồi thì để già làng làm cái lễ Xin dòng cô niên tha thứ cho Chứ bây giờ mà đọc chú giải bùa tiếng đồng bào Thì thầy không có biết Thầy năm chỉ cho tường tận vậy rồi Thì lo làm thôi Mọi người cũng tạm biệt thầy đi về Hai tuần sau Thì bà ngoại của thằng bòn Mới kêu một chiếc xe bãi chỗ Cả nhà về lại đắc Lắc Để qua nhà cô niên giải quyết vấn đề Phải hơn một tháng rưỡi sau Thì gia đình mới trở vô Sài Gòn Nhìn ông Hải có sức sống hẳn ra Mập mạp hơn trước Nói chuyện cũng đàng hoàng Không có còn sai xỉn nhừa nhựa nữa Mẹ hỏi cô xin về đó rồi tình hình làm sao Cô nói trời ơi năng nỉ lại lục người ta chứ sao Người ta mới nói Là phải chi ổng không chịu thì ông đóng cửa lại đi để cho người ta đi vậy. Rõ ràng là ông chịu mà tại sao lại làm như vậy? Nhà bên đó bắt phải làm đám cưới cho cổ có cái danh cái phận như lời hứa. Nhờ bà làng xin cái vong của cô niên bỏ qua cho ông Hải thì mới được yên đó. Cổ chịu tha rồi thì ông Hải ông ôm cái di ảnh của cổ theo trong này luôn để mà thờ luôn. Từ sau cái chuyện đó thì ông Hải ông có vợ? Mà cũng có bộ luôn Ở vậy đó Chạy xe công nghệ rồi về chăm sóc bà Mọi chuyện êm xuôi cho tới tháng 9 năm rồi Thì bà ngoại thằng bọn mất Gia đình bạn cũng có qua thấp nhang cho bà Bạn qua bên đó Bạn trông thằng bọn hết biết luôn Không biết nó có về thấp nhang cho ngoại nó Rồi nó có qua thăm bạn hay không Từ ngày nó về trên Đắk Lắc thì hai đứa bị mất liên lạc với nhau. Bạn trông hoài mà không thấy nó. Chỉ thấy có mẹ nó với thằng La Tân về thôi. Bạn cũng tính đi lại hỏi cha nội Tân coi thằng bọn đâu. Mà cha nội về tới một cái là giọt đi kiếm mấy cái thằng bạn cũ để mà nhậu. Đám ba ngày nó nhậu hết hai ngày rưỡi rồi. Chỉ có buổi tối là nó ở nhà. Mà cũng xỉn banh hết rồi đâu có tỉnh táo gì. Tối đó bạn đi ngủ thì cái dế bạn thấy mình đang ngồi trong đám của bà ngoại thằng bòn. Có đủ mặt mấy đứa trong xóm luôn. Có thằng bòn nữa. Bạn mừng lắm bạn mới hỏi nó là Ủa mày về hồi nào mà sao tao không biết? Sao về mà không ghé tao? Mà sao ngồi nhậu mà mặt mày buồn quá vậy? Nó mới ngước lên mà mặt mày nó đen thui hà. Nhìn buồn hiu à Cái nó mới nói chứ... Tao chết rồi mày ơi Sao mà về thăm mày được Trời ơi bạn nghe một cái bạn giật mình vậy luôn Lúc đó là đúng 3 giờ sáng Bạn đổ mồ hôi hột luôn Tức cái mình ráng đi làm cho xong Để mà chiều qua bên đám hổ cho ra lẻ Chiều đó qua thì thấy cô sinh đang phụ nấu ăn Để mà đại khách đêm cuối Bạn mới làm gan bạn đi lại gần bạn hỏi luôn Cô, ngoài mất sao không thấy thằng bọn nó về thập nhang vậy cô? Con chợ nó hổm mà không có thấy nó, thấy thằng Tân thôi. Cô xin cũng mới bỏ cái tô xuống rồi nói là nó chết rồi con. Bộ con không biết vụ đó hả? Trời ơi bạn nghe một cái cái mặt bạn nó tuột máu xanh dượn luôn. Là thằng bọn nó mất khổ năm 2016. Cái vụ án chấn động đắc lắc luôn mà Ngại lớn nó bự con lắm Nó đi làm với người ta Trên rảy cà phê Đi làm gặp một cái cô trên đó Cũng làm trên đó Được 2-3 tháng thì hai người quen nhau Hai đứa quen được năm mấy Thì bữa đó rảy cà phê bán được giá Nên chủ giường lì xì Cho mấy anh em thợ đi nhậu nhẹt Nhậu cho đã Cái mấy ông anh Mới rủ thằng bòn đi tăng 2 Ông nhỏ này thì nào giờ đâu có biết mấy cái vụ tăng 2 tăng 3 gì đâu Nên ông đi đại Ở nhà bạn gái nó gọi Mà nó mê chơi không bắt máy Tới chừng khuya về Hai người cự cãi nhau Trong rảy cà phê Cô này cổ mới rút dao ra cổ đâm thằng bọn Cái con dao để người ta Tỉa nhánh gọt cây đồ đó Cái lưỡi nó hơi cong cong như cái lưỡi liềm. Ấn một cái là không hiểu sao một người con gái mà có thể ra tay tàn độc tới mức như vậy luôn. Một nhát chí mạng luôn. ngay cổ luôn. Rồi đâm thêm ba mươi mấy nhát vô ngực. Vô đùi vô bụng thằng bọn. Mấy anh công an vô khám nghiệm hiện trường mà còn rùng mình. Trong khi đó con nhỏ đó mới có 17-18 tuổi gì thôi. Nghe vậy là bạn không có hỏi gì thêm luôn. Đi về mà buồn hết biết buồn Bạn bè chung sớm bao nhiêu lâu Nó chết gần chục năm mà bạn không có hay biết gì hết Cái hội trong đám tang bạn cũng khấn cho nó mấy câu Bạn nói chứ Tao cũng cảm nhận được mày ở xung quanh đây Chuyện dĩ lỡ rồi Mày sống khôn tác thiên thì phù hộ tao có sức khỏe nghe Nếu mà có kiếp sau anh em mình lại thân nhau như hồi nhỏ ngay mày Đó đó là cái nội dung câu chuyện trong cái lá thư mà Bảo Cà Bụt đã gửi về cho Kinh ngày hôm nay. À, tới cái câu chuyện thứ hai, cá là ngắn của một bạn nữ giấu tên mà gửi về. Bạn kể lại cái câu chuyện xảy ra trong chính gia đình bên ngoài của bạn. Bạn gửi cái câu chuyện này lâu lắm rồi, Mà hôm nay mới có thể sắp xếp để mà ghép vô cái câu chuyện của bạn vô được Bởi vì nó ngắn lắm Mà mong là bạn thông cảm cho kênh ha Và bạn cũng có nhờ kênh đổi tên mấy cái nhân vật trong câu chuyện của bạn luôn Thì cái chuyện này bạn được nghe mẹ kể lại Thời điểm chính xác là năm 1986 Trong gia đình ngoại có 7 người con Nhưng mà mất 2 người Còn 4 người con gái với 1 người con trai thôi Mẹ bạn có chồng sanh được 5 người con Và bạn là người con thứ Út Thì nói nạo ngay gia đình bạn nghèo Không có được sự hỗ trợ từ hai bên nội ngoại Bạn cũng không hiểu nguyên nhân do đâu Mà bà ngoại với lại cậu á, Lại rất là ghét gia đình của bạn Ba mẹ ở đậu trên đất của bà ngoại Năm đó em gái của mẹ được 17-18 gì rồi Vì có quen một chú ở sớm trên Nhưng mà nhà trai lại không có chấp nhận chuyện của hai người quen nhau. Tới nỗi mà dị có thai với chú đó luôn mà bên kia nhất quyết không cho hai người qua lại. Ở quê thời đó con gái hổng chồng mà có chữa đó là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Bà ngoại biết chuyện mới dẫn đi phá thai. Thì trong lúc đó em bé trong bụng đã được 6 tháng rồi. Lúc đem sát đứa nhỏ về Ngoại biểu mẹ đem ra chôn ở phía sau giường đi. Giường nhà ngoại có ba cái líp để mà trồng dừa với xoài. Mẹ đem em bé đi chôn mà mẹ sợ lắm. Mẹ chôn ở cái líp chính giữa cách nhà ngoại chừng 15 thước thôi. Lúc đó mẹ sợ lắm cho nên mẹ đào cạn eo ạ Bỏ đứa nhỏ xuống rồi phủ đất lên. Mẹ nói em bé đầy đủ tứ chi hết rồi. Là con trai Bự bằng cắn tay người lớn vậy đó Chôn xong mẹ mới đặt tên cho em bé là Dừa Đâu cỡ ba tuần trời Thì cái chỗ đó Bị chó nó đánh hơi được Nó bơi lên Tại chôn cạn quá Mẹ thấy con chó nó bơi Mẹ mới chạy lại coi Thì mẹ quảng hồn luôn Tại vì thấy xương tay chân của em bé nó lòi lên Mẹ mới quýnh quán mẹ đào cho sâu xuống Rồi chôn lại Ý là em bé được bọc trong một cái khăn rồi đó. Hồi đó cậu là người có tiếng nói nhất trong gia đình. Con trai một mà. Tới bà ngoại còn sợ cậu. Chuyện đó mà để cậu biết một cái chắc là dì khỏi sống trong nhà luôn. sao chuyện đó thì dì của bạn xuống sắc dữ lắm. Cái hồi hút thai mấy cái cây kim vết kim chích thuốc nó bị áp xe. Xong rồi nó làm thẻo tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà cuối cùng thì dị với chú đó không có tới được với nhau. Tới cái hồi ngoại mất, thì ba mẹ mới mua lại đất của bà ngoại, rồi cất lên nhà. Cất kiểu nhà sàn đặc trưng của dùng An Giang. Hồi cất nhà thì anh trẻ của bạn mới lại ở lại để màm, trong coi vật tư. Thì cái lúc ảnh ngủ liêm diêm, tự nhiên ảnh nghe tiếng khóc con nít Nhưng mà trong sớm làm gì có đứa con nít nào? Thế anh nhắm mắt lại ngủ là nó khóc. Mở mắt ra thì thôi. Đêm nào cũng vậy hết. Nhưng ảnh không có biết đó là ma. Anh vẫn ngủ bình thường. Anh xác định được vị trí đó rồi. Mới nói với mẹ. Mẹ mới nói cái chỗ đó hồi xưa là chôn em bé của dì. Mẹ biết em bé chọc phá. Cho nên mẹ mới mua bánh kẹo. Ra đó đốt nhang khấn giái thì hết. Xong rồi tới cái ông hàng xóm đối diện nhà bạn Ông kể là cái giờ đó cũng cỡ 12 giờ trưa Ông đi chích cá ngoài phía sau giường nhà bạn Ông thấy rõ ràng một thanh niên Tướng tá chắc cỡ hơn 30 tuổi Người đó phóng từ cái mé lít giữa xuống dưới mương Ông giật mình một cái ông nhìn lại Thì không thấy ai hết Mà cũng không thấy nước động luôn Mà cái chỗ mẹ chôn bé đó Thì đâu có đắp mộ Chỉ có mẹ là nhớ chính xác vị trí thôi Chứ ngoài ra không có ai biết hết Ông thấy một cái ông chạy quýnh quán về nhà Từ đó về sau là không bao giờ dám léo hánh lại chỗ đó Để mà kiếm cá gì nữa hết Trường ngay chính bản thân mẹ cũng từng bị chọc ghẹo Vườn cây nhiều mà mát lắm Nên ba mẹ bạn hay ra đó văn vỏng nằm Mẹ hay nằm gần cái chỗ chôn em bé hồi xưa. Mẹ không có nghĩ gì đâu. Tại nào giờ mẹ đâu có thấy cái gì lạ. Thì đang nằm vậy. Tự nhiên mẹ té ngang một cái giống như là bị ai xô. Mẹ biết rồi. Mẹ cũng đi mua bánh kẹo về cúng. Mẹ khấn chứ đừng có chọc chị nghe dừa Muốn ăn gì thì nói gì cúng. Chứ đừng có phá như vậy. Từ đó về sau là mẹ không có còn... Bị ghẹo nữa. Gia đình bạn cũng có ai thấy. Mẹ đi coi bói ấy, thì người ta nói là em bé đi theo độ cho mẹ thôi. Chứ không phải là phá gì đâu. Có điều ai mà ở lại nhà bạn qua đêm ngay cả bà con họ hàng cũng vậy. Ngủ là thế nào cũng bị nhát. Họ không khóc thì rên. Nó cứ răng răng răng răng phía sau giường vậy. Tới giờ luôn. Đó. Toàn bộ lá thư của một bạn nữ giấu tên bạn gửi về cho kênh. Cảm ơn hai lá thư rất là hay ngày hôm nay nhé Của cà bục Và một bạn nữ Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy Đi đến hết buổi kể chuyện của ngày hôm nay Chúc bà con một đêm ngon giấc